Đâu có ai ngờ mua đồ lưu niệm mà gặp quả đâu. Trong chúng ta, hầu như ai cũng bị thu hút với vẻ ngoài bắt mắt của những món quà lưu niệm, nhất là đồ cổ. Để rồi khi chưa biết rõ nguồn gốc xuất xứ từ đâu mà lại dội dàng mua ngay thứ có giông ngữ trong đó thì rất là tai hại. Có trường hợp bị quỷ bắt dẫn đến chết người, kể cả thầy Pháp cũng phải chậm chân hơn một bước.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 Hiện thì Hiếu đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Bạn nói mình là fan cứng của kênh Chuyện Tâm Kể luôn đó. Tại vì bạn rất là thích nghe giọng của Tâm. Bữa nay bạn gửi về kênh câu chuyện đã xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Thời điểm cách đây khoảng 10 năm về trước. Bạn sinh ra và lớn lên ở Nam Định. Á, một cái nơi mà phải nói là ngoài thời tiết khắc nghiệt ra thì còn một cái đáng sợ nhất. Đó chính là không có ăn. Tại vì dùng quê của bạn ngày xưa khổ dữ thần lắm. Bạn tự nhận là từ nhỏ đó đã thông minh hơn mấy bạn cùng lứa khác ở xóm mà. Với cái tính gan dạ và cái nết vô phép vô thiên của mình nữa, Nên từ nhỏ đó bạn đã không tin vô mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ này kia Lớn lên bạn theo mấy anh chị trong xóm vô Sài Gòn để học Rồi các bạn bôn ba trôi dạ qua Bình Dương đi làm Xong rồi đó, sinh sống ở bên đó cho tới hiện tại luôn Hồi trước mới ra trường, do sinh việc khó khăn quá đi Bạn cũng làm khá là nhiều việc Chạy giặt ở ngoài á Và cũng nhờ làm mấy việc đó Mà bạn mới gặp được cô gái tên là Hòa Hai đứa nói chuyện rất là thân thiết Và cảm mến nhau luôn Rồi cái yêu nhau được hơn một năm Thì cả hai mới quyết định là Về thư chuyện với người lớn Sau khi đám cưới Thì hai đứa dọn về ở chung nhà Hiếu á, thì vẫn làm công việc chạy giặt Nhưng mà nó không có ổn định Anh Hải Tức là anh vợ của Hiếu á, Thấy vậy mới rủ bạn về làm chung Hiếu nói anh Hải này rất là giỏi luôn Ảnh toàn là đi công tác ở nước ngoài không đó Thấy ảnh mở lời bạn cũng đồng ý ha Sau khi về làm chung đó Thì bạn mới biết ảnh là quản lý của một bộ phận sale Chuyên cung cấp và bán các đồ dùng cho bộ môn đánh gôn Hổng làm thì hổng biết Nhưng mà làm rồi mới cảm nhận được cái trò chơi của giới nhà giàu nó rằng sao Tao nói một cây gậy đánh gôn thôi Mà giá của nó có khi bạn lương vài tháng mà bạn đi làm lẫn. Thì khi được anh Hải nâng đỡ trong công việc, cuộc sống của hai vợ chồng bạn cũng cải thiện hơn trước rất là nhiều. Làm được chừng đâu vài năm là hai vợ chồng mua được căn nhà nhỏ ở Bình Dương. Cùng thời điểm đó, vợ bạn cũng sanh được đứa con gái đầu lòng luôn. Bạn nói lúc đó mọi thứ nó đối với bạn giống như là một giấc mơ vậy. Nhưng mà người ta thường nói hạnh phúc ngắn chẳng tài gan. Và cái điều đó cũng đã xảy ra với gia đình của bạn. Thì bạn nhớ năm 2016, cái thời gian đó bạn đang sống trong niềm vui, sung túc cùng vợ con. Con gái bạn được hơn 2 tuổi và bé được đặt tên là Ti. Thì bình thường đó, hai vợ chồng bạn đi làm, bé Ti sẽ được gửi qua nhà ngoại. Nhà ngoại cũng gần đó nên rất là tiện luôn. Cái đợt đó do vợ anh Hải sanh, sanh theo em bé đó, mà ảnh thì lại có chuyến công tác ở bên Thái Lan nữa. Nghe đâu là bên đó mới mở thêm chi nhánh mới, nên cần anh qua để set up này kia. Và do dướng chị nhà xanh nở, nên anh Hải mới nhà bạn đi dùm. Anh Hải nói, hai vợ chồng em cực khổ cũng mấy năm mà Hay là tận dụng cái chuyến công tác này đó, đưa nhau đi nghỉ dưỡng luôn đi. Thì coi như một công đôi chuyện luôn. Bạn thấy anh Hải nói cũng có lý, nên tối đó mới về bàn bạc bà với vợ. Vợ bạn đồng ý liền Hai vợ chồng thống nhất với nhau rồi mới báo lại cho anh Hải biết là nhận chuyến đi này. Do bé Ti còn nhỏ, bạn gửi lại cho bà ngoại coi dùm. Chỉ có hai vợ chồng đi thôi. Thì trước khi đi đó, anh Hải cũng có căn dặn bạn là qua bên đó hai vợ chồng đi chơi sao cũng được. Nhưng mà phải nhớ là lựa khách sạn hoặc là nhà hàng ăn uống nào đó nó có dịch vụ tốt tốt một chút. Rồi có mua quà lưu niệm này kia đó thì vô mấy cái trung tâm mua sắm chứ đừng có mua hàng trôi nổi ngoài chợ. Mà nhất là đồ cổ thì càng phải hạn chế nha Tại vì những người bán lề đường á Đồ nó không có an toàn Nghe anh Hải nói vậy thì bạn cũng thắc mắc Ủa tại sao lại không được mua đồ cổ ngoài đường chứ Thì anh Hải mới nói Thái Lan là đất nước mà những cái chuyện tâm linh đó Nó ăn vô trong máu của người dân rồi. Kể cả cảnh sát Tuy là họ làm việc theo khoa học đó Nhưng mà nói về chuyện tâm linh Thì họ vẫn còn rất là e ngại Nghe nghe vậy bạn cũng dạ dạ cho qua chuyện vậy thôi. Chốt thiệt ra trong bụng bạn cũng có tin mấy cái chuyện đó đâu. Sau khi dặn dò xong xuôi thì anh Hải mới kêu vợ chồng bạn lo sắp xếp chuẩn bị để đi thôi. Mọi thứ còn lại đó cứ để anh Hải lo cho. Chuẩn bị xong hết thì cũng tới ngày đi. Bạn nói đó là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của hai vợ chồng và cũng là chuyến du lịch cuối cùng của bạn với Vợ. Ngồi trên máy bay tầm 2 tiếng thì hai vợ chồng của bạn cũng đã tới Thái Lan. Bạn nói lúc mà hoàn thành mọi thủ tục giấy tờ và nhận hành lý xong xuôi là hai vợ chồng bạn vui dữ lắm luôn. Vì ước mơ của hai đứa là được đi du lịch đây đó, tới đất nước này, đất nước kia để chơi. Coi là nền văn hóa của mỗi nơi nó khác nhau thế nào. Giờ đã thành hiện thật rồi. hai vợ chồng ra khỏi sân bay mới bắt xe về khách sạn đã đặt từ trước. Tới chỗ thì hai đứa cũng làm thủ tục nhận phòng, rồi đi vô tắm trở nghỉ ngơi. Vợ bạn còn tin ý là gõ cửa ba cái trước khi bước vô phòng nữa. Thấy vậy bạn mới cười, hỏi vợ là có cần phải làm vậy không? Thì vợ bạn mới nói là, có thợ có thiên, có kiên có lành mà anh. Ông bà dạy sao đó mình làm theo vậy? Gõ cửa ba cái thì mình cũng đâu có mất mát cái gì đâu mà sợ. Cứ làm đi cho yên tâm. Vô phòng rồi thì vợ bạn mới đi kiểm tra xung quanh, coi là phòng có bị đặt camera quay lén này kia không. Trùm mấy bài đồ đạt ra, tắm rửa nghỉ ngơi. Tại vì nguyên ngày đấy tao nói cũng đuối rồi. Vợ bạn soạn ra để vô tủ, còn bạn đó kiểm tra và chuẩn bị lại hồ sơ sẵn sàng cho ngày mai, để khi gặp khách hàng mọi thứ đó nó suôn sẻ, nhanh chóng. Sau khi làm việc với khách hàng xong đó thì hai vợ chồng bạn cũng bắt đầu đi tham quan nhiều chỗ ở Thái Lan. Bạn kêu xe đưa hai vợ chồng đi thăm thú chỗ này chỗ kia Do là lần đầu tiên tới mà Nên xe chở đi đâu đó Thì hai vợ chồng đi đó Chứ cũng không có biết địa điểm nào đẹp để mà du lịch nữa Bạn nói Thái Lan có nhiều cái cũng thú dậy lắm nha Bên đó đa phần người ta ưa chuộng đi xe túc túc Hơn là đi taxi như ở Việt Nam mình Cái loại xe túc túc này Nó cũng giống như là xe lam của Việt Nam vậy đó Còn cái thứ hai mà bạn thấy nhiều nhất ở Thái Đó là có rất là nhiều ngôi chùa lớn nhỏ khác nhau Và cũng có nhiều chùa nổi tiếng mà kiểu xây dựng của nó theo một cái nét độc lạ vô cùng. Hai vợ chồng bạn đi vòng quanh thành phố cũng chán. Nên mới hỏi tài xế là ở vòng vòng đây nè, có địa điểm du lịch nào theo kiểu núi non hoặc là trần nguyên sinh này kia hay không thì càng tốt. Không biết ông tài xế có hiểu ý bạn không nữa. Mà thấy nói xong cái ảnh gật gật đầu nha. Rồi cái chở hai bạn đi ra cái chỗ mà nhìn kỹ thì nó giống như là đi ra ngoại thành vậy. Đi gần một tiếng thì hai vợ chồng bạn cũng tới được một vùng, nói chung cũng tương đối là đẹp đi. Nhìn ở đâu cũng thấy khách du lịch đông lắm, thi nhau chụp hình các thứ. Thì vợ bạn cũng lôi máy ra, chụp chẹt dài tắm với người ta để có hình lưu niệm. Tham quan được lát thì vô tình gặp được đoàn du lịch của Việt Nam. Hỏi ra mới biết cái chỗ này là một cái đồi, nơi sinh sống có một dân tộc thuộc người Thái Lan. Hiểu nôm na thì nó giống như là dân tộc thiểu số của người Việt Nam mình vậy đó. Giờ ở đây văn quá họ sinh sống đặc sắc nơi mới phát triển thành một địa điểm để du lịch Nhưng mà có một điều đặc biệt ở đây Mà dù là dân bản địa hay là khách du lịch Cũng đều phải lưu ý Đó là sau 5 giờ rưỡi chiều Không có ai được tới ngọn đồi này hết Và xung quanh đây cũng không có một khách sạn hay là nhà nghỉ nào Để mà cho du khách lưu trú lại hết Mặc dù là buổi chiều không khí ở đây rất là trong lành Và thời tiết cực kỳ dễ chịu Thấy mọi người kéo nhau ra về Thì hai vợ chồng bạn cũng chuẩn bị về theo Lúc đi ra tới đầu ngọn đồi đó Thì bạn thấy có một cặp vợ chồng trạc tuổi trung niên Đang ngồi bán đồ lưu niệm Và đa phần là bán toàn mấy món đồ cổ Nhìn đẹp mắt lắm kìa Bạn ngó tới trong góc Có cái bình màu vàng Hình như là được làm bằng đồng á Nhìn nó được chạm khắc rất là tinh tế Và bắt mắt Mà kỳ lạ một cái là khi dành cái bình Bạn có cảm giác giống như là cái bình đó nó chứa một cái lực hút gì đó. Nó thôi thúc bạn phải bước lại cầm lên coi cho bằng được. vợ bạn thấy bạn cứ coi tới coi luôn cái bình hoài. Mới hỏi bạn là, ô bộ thấy thích đó hả? Nếu mà thích, ân đó là mua đi. Coi như là đồ lưu niệm đi nước ngoài về. Mà ngặt cái là hai vợ chồng đều không có hiểu tiếng Thái. Chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh thôi. Thì may mắn là bạn gặp được anh hướng dẫn viên du lịch của cái đoàn hồi nãy đó. Bạn mới nhờ anh đó hỏi giá giùm. Thì nhờ có anh hướng dẫn viên phiên dịch, bạn mới biết cái bình đó là đồ cổ của một gia đình trong vùng này. Do khó khăn, người ta mới nhờ bán giùm. Người bán nói nếu như bà bạn mua đó thì sẽ bớt cho chút đỉnh. Rồi lúc đó cảm giác của bạn rất là kỳ. Nếu như kiểu có ai đứng ở đằng sau lưng thôi thúc bạn là phải mua nó cho bạn được vậy đó. Dù là trong lòng bạn cũng không có muốn mua cho lắm đâu. Rồi cuối cùng thì bạn cũng quyết định là mua cái bình đó. Mua xong thì hai vợ chồng bạn mới ra xe để về khách sạn uống Nghỉ ngơi lấy sức này kia Tại vì còn đi du lịch nhiều nơi nữa Ngày đầu tiên tham quan ở đây thì mọi chuyện cũng bình thường Không có điều gì lạ xảy ra hết Trước ngày về Việt Nam Thì hai vợ chồng bạn mới sắp xếp lại hành lý tư trang Thì trong cái lúc dọn dẹp đồ đạc đó Tự nhiên các bạn thấy vợ mình ngồi Mà cặp mắt thì cứ nhìn chầm chầm vô cái bình mới mua bữa trước không ạ Không biết lúc đó vợ bạn nhìn cái gì trên bình đó Mà kiểu như bất động luôn. Bạn kêu mấy lần bà vợ hổng trả lời. Tới lúc bạn phải dỗ dai mấy cái. Thì cô mới giật mình quay lại. Thấy bạn nhìn chầm chầm cô mới hỏi là. Ủa anh đứng đây hồi nào vậy? Nghe cổ hỏi vậy cái bạn chân hẩn luôn. Bạn mới hỏi lại là. Ủa nãy giờ em biện sao vậy? Anh kêu em quá trời luôn. Thấy em trả lời anh đâu. Có sao không? Lúc này vợ bạn mới kể lại là. Hồi nãy đang dọn dẹp. Tới lúc tính bỏ cái bình vô gia ly đó Thì vừa đụng vô cái bình Vợ bạn mới nghe giống như là Có tiếng ai đó nói chuyện từ trong cái bình đó phát ra Nghĩ mình nghe lầm Nên vợ bạn cố gắng nghe lại thật kỹ Thì đúng là có tiếng người đang nói Và chắc là do chăm chú quá hay sao đó Nên là cổ không để ý bạn kêu Bạn nghe vợ nói vậy thì nghĩ là vợ nói xàm thôi Chứ cái bình vậy là làm gì có tiếng ai nói chuyện Bạn còn đi lại cầm cái bình đưa lên Áp vô lỗ tai nghe thử coi là có gì không, thì có nghe tiếng gì đâu. Nghĩ là vợ mình mệt mỏi nên đâm ra nghe lộn. Bạn mới trấn an vợ, kêu cổ ngủ đi để lấy sức mai còn ra sân bay sớm. Sau khi về tới Việt Nam thì hai đứa cũng soạn quà cáp đồ ra đem tặng cho người thân bạn bè. Bạn cũng lấy cái bình ra để vô tủ trưng, mà lựa đúng cái chỗ nào đẹp nhất mới để nha. Càng nhìn càng thấy, đúng là cái bình này nó có quả tiết rất là đẹp. Được làm rất là tỉ mỉ và tinh xảo. Mà càng nhìn cái bệnh đó thì càng bị thu hút. Nó kiểu không có biết chán luôn á. Rồi thì hai đứa việc ai nấy làm cũng chưa có chuyện gì xảy ra ha. Cho tới bữa đó nhà bạn mở tiệc. Có mời bạn bè đồng nghiệp tới nhà chơi cũng đông. Lúc tới thì ai nhìn cái bệnh đó cũng khen đẹp hết. Thậm chí còn bưng ra để lên giữa bàn cho mọi người cùng coi nữa con người lại rờ rờ nó lấy vía nè. Tới tối khi mà tàn thiệt rồi đó Thì bạn mới bưng cái bình đem cất lại vô tủ Xong xuôi bạn đi tắm Vợ bạn rửa chén Còn bé Tây thì ngồi chơi giữa nhà Cái lúc mà bạn tắm xong đi ra Bạn ngó qua thấy con bé Tây á Nó đang ngồi chơi Mà cái kiểu như là đang nói chuyện với ai vậy Nó cứ đưa cái đồ chơi lên phía trước nữa Thấy con có biểu hiện lạ Bạn mới làm bộ đi lại hỏi nó chứ Ủa nãy giờ con chơi với ai Mà thấy con vui vậy Tây Nghe hỏi thì bé Betty nó mới đưa tay chỉ chỉ về phía sau lưng bạn Bạn mới quay lại coi Vậy có thấy ai đâu Trời ơi hết hồn lắm Vậy rồi cũng không quan tâm tới nữa Đêm đó khi đang ngủ tự nhiên cái Bạn nghe vợ mình nằm kế bên mà cứ la ú ớ Rồi kêu lên là Thả tôi ra Anh là ai mà ở trong nhà của tôi vậy Thấy lạ quá nên bạn có la người kêu vợ vậy Mà bạn lay một lát sao luôn Cậu mới tỉnh Bà mới hỏi vợ là Em ngủ mơ thấy cái gì mà la hét dữ vậy Vợ bà mới kể là, là Hồi nãy đang ngủ cổ nằm mơ thấy một người đàn ông đen thui Từ trên đầu xuống tới chân Trong mơ cổ còn thấy Cái cảnh vật xung quanh là nhà của mình Nó mới hỏi người đàn ông đó là ai vậy Sao vô nhà được Nhưng mà người đàn ông đó nói cái thứ tiếng gì lạ lắm Vợ bạn cố gắng nghe mà không có hiểu Vợ bà còn cười với vợ bạn nói Nhìn kỹ thì thấy hình như là hàm răng của ông đó có mọc nanh nữa Trời ơi ông đi lại nắm tay vợ bạn Cổ sợ quá mới la làng lên Rồi thêm lúc đó bạn lay người nên cổ giật mình tỉnh lại luôn Nghe vợ kể xong Với cái bản tính vốn không có tin ma quỷ tâm linh này kia của bạn đó Thì bạn nghĩ chắc do na vợ mình đi làm mệt quá Mới mơ thấy tầm bậy tầm bạ vậy thôi Rồi bạn cũng trấn an và kêu vợ đi ngủ đi Để mai còn đi làm Khi mà vợ bạn ngủ rồi Thì bạn mới bắt đầu suy nghĩ Nhớ lại lúc nãy dấu hiệu lạ của con bé Ti Cộng thêm chuyện vợ bạn nằm chim bao tháng như vậy nữa Thì bạn cũng bắt đầu hơi lo Nhưng rồi cũng bác bỏ họ muốn nghĩ tới nữa Bạn nói Cũng chính vì sự không tin tâm linh đó Mà đã khiến cho bạn hối hận tới suốt đài Từ cái bữa mà vợ bạn nằm mơ Thấy người đàn ông có nanh đó Thì tánh tình cổ thai đổi rõ rệt luôn Cổ ít nói lắm Bạn đi làm vậy cũng ít khi hỏi hang bạn Trong khi từ trước tới giờ lúc nào hai vợ chồng cũng chia sẻ vui buồn trong công việc cho nhau nghe hết Mà đặc biệt ở chỗ là hồi nào tới giờ luôn Vợ bạn là người không có khoái ăn mấy cái món như là tiết canh Vậy đó mà giờ có lại ghiền ăn cái món đó nha Thì nói ngay bạn là người miền Bắc mà nên rất là khoái ăn cái món đó Hàng tuần cứ ăn 2-3 lần vậy đó Mà thường là bạn mua về rồi các bạn ăn mình ơn không mà Chứ vợ bạn không có đụng tới Vậy đó mà bây giờ Ngày nào có cũng, cũng đòi bạn mua về cho bạn được Rồi ăn ngon lành vậy Rồi bạn để ý thấy Đồ ăn trong nhà cứ hay bị thiêu, bị mốc Kiểu rất là lạ Đồ ăn mới nấu ra cũng bị luôn Nhưng bạn thì lại nghĩ Chắc do ngoài trời nắng nóng quá Nên đồ ăn nó bị ảnh hưởng Mà lạ là thí dụ đồ ăn hư đi Thì có mùi hôi là đúng rồi Nhưng mà đằng này đó Bạn còn hửi thêm được một cái mùi tanh tanh Thúi thúi, giống như là một chuột chết vậy đó. Là nó cái mùi bay khắp nhà luôn. Nhất là đi gần chỗ bếp thì cái mùi nó còn nồng nặt hơn. Bạn có hỏi vợ là lúc nãy ở dưới bếp không có dọn dẹp lau chùi hay sao vậy? Sao để hình như là có mùi hôi dữ vậy? Thì vợ bạn mới nói là có dọn kỹ càng mà. Chắc là mùi từ nhà hàng xóm bay qua thôi. Nói vậy xong, vợ bạn bỏ đi thẳng lên phòng một nước luôn. Không thèm nấu nướng gì nữa. Mà tưởng là vợ giận không nấu cơm nữa Nên bạn nhào vô nấu Mà đứng đó một hồi Hửi cái mùi nồng nặc quá đi Bạn chịu nổi Nên mới đi lục lội kiểm tra ngóc ngách Coi là cái mùi đó nó tỏa ra từ đâu Để mà đi dọn Thì lúc nãy bạn mới tá quả Khi mà thấy trong nhà Mấy cái tủ để đồ Ở dưới đái tận ngăn đó Là chỗ nào cũng có thịt sống hết Trời ơi có cá nữa Mà miếng nào miếng nấy như là kiểu Bị con gì ăn mà ăn không hết Nó cắn nham nhở nát báy hết trơn. Rồi thêm vỏ trứng sống. Nó nằm rải rác ở dưới tè le hết trơn. Dồi bỏ vậy ta nói. Nó bò lỗm chởm. Nhìn đúng kinh dị luôn. Giờ bạn giết lại mà còn thấy rùng mình nữa mà. Bạn phải dọn dẹp cả buổi mới sạch được cái nhà bếp. Ban đầu cứ nghĩ là mèo chuột gì đó. Nó tha thịt cá vô thôi. Nhưng mà nghĩ lại không có đúng. Cái tủ đóng kính bếch à. Không có chỗ hở. Thì con nào tha vô được. Bạn cứ suy nghĩ hoài không tra Vợ mình thì não giờ cũng kỹ tánh Chứ đâu có cẩu thả vậy đâu Loay quay hồi ấy, bạn cũng dọn dẹp Sắp xếp ngăn nắp trong ngoài Cơm nước cũng nấu xong Bạn mới lên phòng tính kêu vợ xuống ăn Nhưng mà lên thì thấy vợ ngủ rồi Nên thôi bạn mới xuống ăn trước Rồi chừa đồ ăn cho vợ Ăn xong bạn mới vô phòng nghỉ ngơi Con bé Tây thì gửi qua nhà ngoại rồi Nên hai đứa cũng đỡ cực chút Bạn nằm ngủ hơ cho tới tối mới thức dậy Nhìn đồng hồ cũng hơn nửa đêm mà Giật mình vì nhớ ra là Chưa có đi trước bé Betty về Quay qua thì không thấy vợ bạn đâu hết Thì bạn có nghĩ chắc là vợ đi rước con không à Bạn mở điện thoại lên tính gọi vợ Thì thấy tin nhắn với cuộc gọi của mẹ vợ quá trời Mẹ nhắn là bữa nay Betty ngủ ở mẹ rồi Nên hai bạn khỏi trước Ủa mà bạn thấy tin nhắn này đã được gửi hơn một tiếng đồng hồ rồi Nghĩa là vợ bạn không có đi rước con Vậy bây giờ cổ ở đâu? Vừa nghĩ bạn vừa chạy xuống dưới nhà kiếm Xuống tới tới nhà của tôi thui Không có mở đèn Nhưng mà càng đi gần xuống Thì bạn nghe có tiếng giống như là ai đó Đang lục lội độ dưới nhà bếp Bạn nghĩ chắc là vợ đói Nên xuống kiếm cơm đây mà Bạn cũng đi xuống lẹ lẹ Lúc đó cái công tắc đèn Thì nó nằm ở xa Mà bạn thì không có đem theo điện thoại xuống Nên lần mò mà đi Mà bạn nghĩ cũng thấy lạ nha Nếu là vợ mình xuống kiếm đồ ăn Ông vậy sao cổ hỏng mở đèn ăn cho đàng hoàng Mắt gì lục lội âm thầm nhăn trộm vậy Bạn lần mò tới chỗ công tắc Vừa bật đèn lên thì nguyên một cái cảnh tượng hải hùng Nó đập vô mắt bạn Đó là vợ bạn đang ngậm con cá sống trong miệng Mắt cổ thì mở trần trần nhìn về phía bạn Nhìn một cách như là kiểu muốn ăn tươi nuốt sống bạn luôn vậy đó Bạn đứng hình mất mấy giây, trời mới hỏi vợ là em em đang làm gì vậy? Sao ăn uống kiểu gì lạ vậy em?" Nghe hỏi nhưng mặt cổ không có thèm trả lời bạn. Cứ đưa cặp mắt tròn tròn bạn thôi. Bạn mới bước lại giật con cá trong miệng vợ bạn ra. Mà khi vừa lấy ra đó ha, tự nhiên vợ bạn cứ gầm gừ rồi nghiến răng. Giống y như là mấy con chó đang ăn mà bị người ta giật vậy đó. Rồi vợ bạn gằn cái giọng ồm ồm, nghe như giọng đàn ông vậy. Làm cho bạn không hiểu dễ trơn luôn Nói xong là vợ bạn nhào tới Đưa hai tay lên bóp cổ bạn Mà cổ mạnh dữ lắm Bạn gỡ hoài không có ra Cũng không biết xuất ở đâu mà nay vợ mình lại mạnh tới như vậy nữa Tới nổi đó ha Hai cái chân bạn bị nhấc hỏng lên luôn Trời ơi lúc đó bạn dùng dễ quá trời Lúc mà tưởng là sắp chết tới nơi rồi đó Thì tự nhiên vợ bạn giật giật lên mấy cái Rồi té ngang luôn Lúc đó tay cổ vừa buông bạn ra Thì bạn mới hít thở lại được Chứ không thâu là tiêu rồi Lấy lại bình tĩnh chút Bạn mới nhào lại đỡ vợ lên Thì lúc này cổ bất tỉnh nhân sự rồi Bạn chở vợ đi bệnh viện Rồi điện về cho mẹ vợ với anh vợ hay Ngồi ở ngoài chỗ phòng cấp cứu Chờ coi tình hình của vợ Thiền lát xa bác sĩ ra nói là Vợ bạn bị suy nhựa cơ thể Ngoài ra người ta còn thấy bụng của vợ bạn bị phình lên Nên mới siêu âm coi thử Và thấy được là ở trong đó có rất là nhiều đồ ăn Có luôn xương cá ở nữa Mà bác sĩ nghi ngờ là Tất cả mấy cái thứ đó đều là ăn sống Rồi nó không có tiêu quá được đó Nên mới có tình trạng bụng bị chướng lên vậy Bạn nghe bác sĩ nói thì trong đầu cũng nghĩ nhiều lắm Không hiểu mấy bữa nay toàn chuyện gì đâu xảy ra không à Chừng 10 phút sau thì cha mẹ với anh vợ của bạn cũng tới Người lo cho con, người lo cho em gái Nên cứ hỏi bạn tới tắp dồn dập vậy Bạn cũng nói tình trạng hiện giờ Cho mọi người nghe Cũng không có quên kể luôn cái chuyện bữa nay nè Bạn chứng kiến vợ mình có hành động lạ vậy đó Anh Hải nghe xong Thì mới hỏi bạn là Con quả nó bị vậy lâu chưa Sao giờ mày mới nói Thì bạn cũng nói là mới để ý Thấy vợ bạn lạ mấy bữa nay thôi à Rồi y tá kêu người nhà chuẩn bị Đặng đưa bệnh nhân ra phòng bệnh Bạn cũng đi theo phụ đẩy vợ ra Y tá có đưa cho bạn một viên thuốc Cái thuốc này là dặn sủi nha Dặn bạn chừng nào thấy vợ tỉnh đó Thì cho cô uống Nhưng mà phải chuẩn bị một cái thao Hoặc là cái bọc sẵn đi Tại vì thuốc đó có tác dụng sẽ ói Để đẩy hết đồ ăn không tiêu ra bên ngoài Dặn xong xuôi hết Thì y tá cũng đi ra Bạn mới kêu anh Hải đưa cha mẹ về nghỉ ngơi đi Để bà ở đó coi chừng vợ là được rồi Nhưng mà mẹ vợ bà không có chịu bà Chắc là thấy lo lắng Nên muốn ở lại với con Bạn thấy vậy thôi cô không cản, để mẹ ở lại đi, có gì phụ bạn cũng đỡ. Còn anh Hải thì đưa cha về. Cả nhà về hết thì hai mẹ con cũng ngồi nói chuyện tâm sự qua lại. Bạn cũng có kể hết cái tình trạng mà vợ bạn bị mấy ngày qua đó cho mẹ nghe. Để ý thì biết là từ sau khi đi Thái Lan về tới giờ là vợ bạn bị vậy đó. Mẹ nghe thì cũng lo lắm, nhưng mà đâu có biết là vợ bạn gặp tình trạng gì đâu. Rồi hai mẹ con ngồi nói chuyện tâm sự đâu tới gần 4 giờ sáng Thì vợ bạn tỉnh lại Mà tuyệt nhiên hỏi đó Thì vợ bạn nói là Không có nhớ chuyện gì xảy ra hết luôn Chỉ thấy làm sao mà ở dưới phần bụng nó đau quá đi Bạn mới đi ngâm cái viên thuốc mà y tá đưa cho vợ uống Bạn cũng kể lại hết mọi chuyện cho vợ nghe Cổ nghe tới đâu thì rùng mình tới đó Cổ cũng nói là từ cái bữa đi Thái Lan về tới giờ nè Cứ hãy ở nhà một mình Là cổ hay nghe có tiếng người nói chuyện Tao có ngủ thì nằm mơ thấy người đàn ông có răng nan đó. Nhiều lần có có muốn kể với bạn nhưng thấy bạn không có tên nên thôi. Sau khi uống thuốc được một lát thì vợ bạn có cảm giác muốn ói. Bạn chạy vô nhà vệ sinh lấy cái thao ra để ở dưới rồi đưa tay vuốt lưng cho vợ. Ồ, cổ ói ra toàn là mấy cái thứ thịt bầy nhầy, màu đỏ có màu đen có, thêm mấy cái dịch màu đen kèm với cái bụi đất thối bắn banh cái phòng luôn. Bạn thấy mà kềm chế không nổi, muốn ói theo luôn á. Ói xong hết, vợ bạn nói cảm giác cho nó đỡ hơn rất là nhiều. bụng hỏng còn nặng nề nữa. Nhưng mà vẫn chưa có muốn ăn gì đâu. Chỉ uống miếng sữa rồi nằm xuống ngủ thôi. Sáng anh Hải có qua thăm. Anh cũng có hỏi bạn kỹ lại về mấy cái chuyện hồi tối đang kể gian dở đó. Thì bạn kể là hai vợ chồng có mua cái bình ở bên Thái. Và sau khi về thì liên tục. Có những cái hiện tượng lạ như trên xảy ra vậy vậy đó Anh Hải mới la bạn Nó là trời ơi đã dặn kỹ trước khi đi rồi Mà vẫn đi mua mấy cái đồ cổ ở ngoài về Giờ chỉ có nước đi nhờ thầy giải thôi chứ sao giờ ảnh mới kêu bạn ở đó canh vợ đi Còn ảnh thì sẽ chở mẹ đi coi thầy để biết đường tính Bạn nói lúc đó những cái suy nghĩ từng không tin vô tâm linh của bạn bắt đầu đã thay đổi Tại vì trong tình huống này không muốn tin thì cũng phải tin. Anh Hải chở mẹ tới chỗ ông thầy quen của ảnh. Ảnh mới kể lại hết mọi chuyện cho thầy nghe. Thầy nói là bạn đã mua phải cái bình cổ mà ở bên trong cái bình đó có một dòng quỷ ngự ở trong. Đặc biệt là con quỷ đó rất là mạnh. Có thể nó đã được một người thầy phong ấn vô trong cái bình đó. Rồi vì lý do nào đó nó mới bị đem ra mua bán và đã tới tay người mua là bạn đó. Do bạn không biết Nên đã vô tình giải phóng cho cái dòng quỷ đó đi ra ngoài Nó đã phá gia đình của bạn Thầy còn nói Loại quỷ này rất là mạnh Chính bản thân thầy nè Cũng không biết đó là quỷ gì nữa Giờ muốn trấn được nó thì chỉ có thể là Tìm cách đưa nó về lại bên đó Và tìm thầy cao tay ấn ở Thái Quả mai mới trị được nó thôi tại mới kêu anh Hải Đưa thầy về nhà của bạn đi Thầy sẽ làm phép và trấn cái bình đó lại Tạm thời Để dòng quỷ đó không có phá nhà của bạn nữa Rồi chuyện tiếp theo là phải tranh thủ sắp xếp Đưa cái bình đó về Thái Lan càng nhanh càng tốt Chứ nếu mà để tình trạng này kéo dài đó Là có ngại nha Nó lấy mạng người trong nhà bạn luôn Tới nhà bạn Vừa mới bước xuống xe thì thầy nói Trời ơi sao mà nhà bạn âm u quá đi Kêu anh hả chạy vô nhà Mở hết tất cả cửa cái, cửa sổ ra Để cho nắng nó rọi vô Tăng thêm cái phần dương khí Rồi lát sau thầy mới đi vô Xong xuôi anh Hải mới gọi cho bạn Kêu chỉ chỗ để cái bình Kiếm được cái bình rồi Thầy cầm lên thì thấy Quỷ khí nó bám xung quanh cái bình rất là nhiều Thầy móc trong túi ra một cái khăn màu đỏ Trùm lên cái bình Rồi lấy thêm mấy lá bùa màu vàng Dán bọc xung quanh miệng bình lại Sau đó thầy đọc lầm bầm trong miệng Cái thứ tiếng gì đó Mà anh Hải nghe không có hiểu Xong xuôi thầy kêu là Bây giờ đặt vé máy bay đi Thái Lan gấp đi Không còn nhiều thời gian đâu Thầy có quen vị cao tăng trong chùa bên Thái á, Thầy mới đưa địa chỉ chỗ đó cho anh Hải Thầy nói cứ qua đó Tìm vị cao tăng này Và nói là người quen của thầy Thì người ta sẽ giúp được gia đình bạn Nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi rồi Thầy tính ra chề Thì tự nhiên thầy giật mình cái Sau đó nhìn vô cái bình Rồi đưa tay lên bấm bấm tính Xong thầy la lên Chết rồi Mình chậm hơn nó ăn bước rồi. Anh Hải với mọi người chưa kịp hiểu đầu đua gì hết thì có điện thoại của bạn gọi tới. Anh Hải bắt máy nghe được câu đầu của bạn thì anh không có giữ được bình tĩnh mà làm rớt điện thoại luôn. Bạn nói là Anh ơi, vợ em bị xe đụng chết rồi. Do điện thoại anh Hải mở loa lớn nên ai đứng ở đó cũng nghe hết. Mẹ vợ bạn nghe tới đó thì kêu trời không á. Mọi người tức tóc kéo nhau vô liền. Lúc lên tới thì trước cổng bệnh viện Nhiều người bu lại coi vụ tai nạn lắm xác của vợ bạn đã được đưa đi Nhưng mà hiện trường cũng còn sôn sao Má dạch máu đỏ vẫn còn Vì tai nạn bất ngờ mà Bạn mới kể lại đầu đua cho cả nhà nghe Là hồi nãy đó Bạn thấy vợ ngủ rồi Mới tranh thủ chạy xuống căng tin mua cháo Để lát nữa dậy cho vợ ăn còn uống thuốc Nhưng mà lúc mua xong quay lên đó Thì không có thấy vợ bạn đâu hết Kiếm trong nhà vệ sinh cũng không thấy luôn Tưởng là nằm ở trong phòng này ngột ngạt quá Rồi vợ bạn xuống dưới đi dạo cho mát thôi Bạn cũng chạy xuống dưới để kiếm Nhưng mà khi mới vừa xuống tới thôi Bạn thấy sao mà ngay phía trước cổng bệnh viện á, Có quá trời người bu đen bu đỏ Nghe bà nào gần đó nói là có tai nạn Bạn vừa đi tới thì đập vô mắt bạn là Cái người bị tai nạn đang nằm đó không ai khác Chính là Hòa vợ của bạn á. Chứng kiến cảnh đó Bạn nói tay chân bạn rung đi không muốn nổi nữa Bạn đứng đơ hết người luôn. Nghe người dân xung quanh nói là thấy vợ bạn tự như cái đi lưỡng thẫn ra ngoài cổng bệnh viện Sau đó lao đầu thẳng ra đường lộ lớn. Lúc đó đang là vợ cao điểm mà. Toàn xe tải với container không nơi mà. Mà cổ thì hành động lẹ quá đi. Đâu có ai cản kịp. Bạn nói lúc đó bạn lấy tay tự tán vô mặt mình. Nghe chát chát luôn. Tại bạn cứ tưởng đó là mơ không á. Chứ không phải là sự thật đâu. Nghe bạn kể xong ai nấy cũng ôm mặt khóc Mẹ vợ bạn thì xỉu lên xỉu xuống Bạn đau lòng lắm Nhưng giờ mà bạn ngã quỵ nữa Thì lấy ai lo cho gia đình đây Bởi vậy bạn phải cắn răng cố gắng Để giật dậy cả nhà Vậy còn phải lo đám ma cho vợ mình nữa chứ Anh Hải tức tóc mua vé đi thái gấp ảnh đem cái bệnh về lại bên đó Và tìm cái vị cao tăng Mà thầy của anh đã cho địa chỉ Anh nhờ người ta giúp trấn con quỷ đó lại Vì anh không muốn có thêm ai trong gia đình Phải bỏ mạng quan ủng nữa Trước khi đi Anh cũng lo đỡ một phần bên đám ma của vợ bạn rồi Nên bạn cũng không có cực lắm đâu Anh đem cái bệnh qua được tới đó Kiếm đúng địa chỉ mà thầy cho và anh tìm được vị cao tăng đó Cái vị cao tăng này Ông cũng lớn tuổi rồi Nghe anh Hải kể lại đầu đuôi sự việc Thì ông cũng hiểu Sau đó ông mới đem cái bệnh Để vô một cái am thờ nhỏ Rồi làm phép dán bù lên các thứ Xong việc anh có gửi cho dị cao tăng đó hơn số tiền Nhưng mà tuyệt nhiên người ta không có lấy Anh mới ra chợ mua ít qua quả Dân lên cúng Phật Rồi từ giả dị cao tăng đó ra về Cuối cùng chuyện cái bình Anh Hải cũng đã dàn xếp xong xuôi nhanh chóng lẹ làng Anh ba về lại Việt Nam gấp để phụ bạn lo đám Đám ma của vợ bạn nó diễn ra lặng lẽ lắm Có nhiều người tới dự mà bỡ ngỡ á Không hiểu nguyên nhân vì sao mà vợ bạn lại đi ra đó Để rồi mất một cách đột ngột vậy luôn Rồi từ từ mọi chuyện cũng qua Nhưng mà cái cảm giác mất mát trong bạn nó vẫn còn Bây giờ bạn vẫn sống rất là tốt Chỉ có điều là hơi hướng nội hơn trước Với lại đó bạn đã tin những chuyện tâm linh hơn Bạn thấy hối hận lắm Giá mà bạn hiểu ra được mọi chuyện sớm hơn Thì có lẽ vợ bạn sẽ không có mất mạng đâu Rồi bạn cũng đi làm lại kiếm tiền nữa bé Tây Ban ngày thì gửi cho bà ngoại Tối đi làm về ghé ngang trước nó Tới bây giờ bạn vẫn ở vậy à Chưa có ý định đi thêm bước nữa luôn Tại vì bạn còn thương vợ bạn rất là nhiều Qua câu chuyện bạn mới rút ra được bài học Đó là không nên dội vàng đánh giá bất cứ chuyện gì Mình hổng tin đó, thì cũng được có nên phạm đức tin của người khác Cuối chuyện bạn có gửi lời chúc tới Tâm Toàn thể ekip và quý khán giả Một lời chúc sức khỏe và hạnh phúc Chúc cho kênh Chuyện Tâm kể ngày càng phát triển Và đó là câu chuyện của bạn Hiếu đã gửi về cho Tâm Cảm ơn bạn rất là nhiều Cuối cùng là chuyện của em Liên 26 tuổi quê ở Cần Thơ Hiện em đang sống và làm việc tại Sài Gòn Nghe chuyện của kênh Tâm đã lâu Bữa nay nè em cũng có câu chuyện ngắn Đóng góp cho kênh Chuyện này xảy ra gần đây thôi Do chính em trực tiếp trải qua luôn Và nó cũng có liên quan tới bản thân của em nữa Liên kể Em có người bạn thân tên là Kiệt Nó lớn hơn em 1 tuổi Nhưng mà do chơi thân với nhau Nên xưng hô mày tao không à Chưa bao giờ em kêu Kiệt là anh hết Em với nó giống như là Bị trái tánh trái nết vậy Kiệt thì nó hiền như con gái vậy Còn em thì cọc cằn khó tánh Y như con trai Nhưng mà cũng không biết làm sao Mà hai đứa vậy đó Chứ thân nhau hơn 7 năm rồi, từ hồi đi học lận, chắc do có điểm chung là tụi em khóa nhậu với khóa chơi game. Kiệt thì muốn trọ mình ôn cho Sài Gòn để đi làm, còn em thì ở với gia đình của em. Nhà em cách chỗ Kiệt ở chắc nửa cây số à, mà cái phòng trọ của Kiệt ở đó ha, em nói nó cũ kỹ dữ lắm luôn, kiểu dạng mấy cái phòng trọ đời đầu á. Nhiều lần em có khuyên nó là thu dọn ra phòng khác ở đi. Lựa mấy chỗ gác đút rồi đó, ở cho nó chắc chắn. Chứ vậy đâu mà ở cái chỗ tao nói, không có dám leo lên gác luôn. Bị cái cầu thang á, nó lung lai bản lề luôn à. Trời ơi, sợ đang leo lên nửa chừng, rớt thang một cái á, chắc có nước diện kiến ông bà luôn á. Mỗi lần kêu là Kiệt nói, tao đi không được mày ơi. Không biết sao mà tao thấy ngủ ở đây nó ngon lắm. Chứ thử đi chỗ khác á, không ngủ được, biết sao nữa. Tại có lần đó nó qua nhà em nhậu Rồi các em kêu ngủ lại đi sáng về sớm Nhưng mà bữa đó nó không có ngủ được Một hai đòi về phòng trọ mới chịu Lúc đó em cũng nghĩ chắc Kiệt ngủ đâu quen đó Có lần đó cha mẹ đi đám cưới sóc trăng Em ngủ nhà có mình ơn nè Em sợ ma Mà rủ Kiệt qua ngủ nó không chịu Nói cho mọi người khỏi thắc mắc là Tại sao em con gái mà lại kêu trai vô nhà ngủ ha Nó nhiều nguyên nhân lắm Là em với Kiệt coi nhau không phải là bạn bè Mà coi nhau giống như là người nhà vậy Cả cha mẹ em Cũng thương Kiệt y như con vậy Với tánh nó cũng nhân gái vậy Nên vấn đề trai gái nhạy cảm Hầu như là tụi em không có nghĩ tới Bữa đó nó không chịu qua nhà em Nên buộc lòng là em phải khóa Cửa nhà rồi xách xe qua nhà nó Phòng trọ nó Con cái ghế bố nè Tối Kiệt trải chiếu nằm ở dưới Còn em thì nằm trên ghế bố ngủ Hai đứa nằm tám chuyện liên thuyên hồi Kiệt nó ngủ trước em Em thì còn thức bấm điện thoại Cái ghế bố em nằm Để cặp sát cái dách toilet luôn Tự nhiên cái đang bấm bấm Em thấy ngón chân cái của em Sao nó nhột nhột quá đi Em cũng đưa chân lên phổi phủi Sợ con gì nó bò lên Xong cũng nằm bấm tiếp Thì tầm đông 5 phút sau em bị nữa Lần này em có cảm giác giống như là Có cái bàn tay ai rờ lên cổ chân em luôn Mà cái tay lạnh ngát à Như nước đá vậy đó Em buông điện thoại xuống Trong phòng tắt đèn tối thui Nhìn cũng đâu có thấy gì đâu Em mới cầm lên quay cái màn hình điện thoại Đặng chỉa cái ánh sáng xuống dưới chân Coi là cái gì đó Trời ơi thì vừa đổi xuống em thấy rõ ràng Nguyên cái bàn tay trắng xác Đang vừa rút lại luôn Mà cái hướng chỗ bàn tay đó Nó chìa ra là chỗ toilet em bắt đầu ngồi dậy Bởi em tưởng phòng có ăn trộm vô Em chưa có nghĩ đó là ma đâu nha Thế em ngồi dậy Kiệt nó mới ngái ngủ hỏi chơ Ủa mày làm gì mà không ngủ đi con kia Ngồi dạng làm chi vậy Em mới nói nhỏ chơ Ê mày ơi Hình như nhà có ăn trộm á Tặng Kiệt mới cười nói chơ Mày có bị khùng à Nhà tao có gì để ăn trộm mà vô má Thì em mới nói là Có cái bàn tay để lên chân em rõ ràng luôn Nó hỏi ở đâu Em còn chỉ vô chỗ toilet nữa thì nó đứng dậy lại đằng toilet bật đèn lên Nó ngó vô trong coi Em đứng đó dòm chứ có dám lại gần đâu Sợ lỡ nhưng mà có ai nhào ra đó Thì em còn biết đừng ứng cứu Mà thằng Kiệt nó nói Có ai đâu mà Mày mớ hả mày mà Em cũng ngơ ngơ luôn Không biết có phải là em ảo giác hay không nữa Nhưng mà cái cảm giác đó nó Rõ ràng nó rất là chân thật mà Xong tới hẳn có gì cũng lại nằm ngủ tiếp Thằng Kiệt vừa nằm xuống là ngái o Em thì còn quan mang chuyện hồi nãy Chưa có ngủ Lúc đó nhìn đồng hồ là đúng nửa đêm Em mở điện thoại lên lướt tiếp Thì tự nhiên em nghe Có tiếng người cười khúc khích Phát ra từ giách toilet Em ráng em lắng tai nghe nha Tại sợ lộ âm thanh phòng kế bên Nhưng mà rõ ràng Có tiếng một người con gái nó cười hí hí á trọng Bắt đầu em buông điện thoại xuống nhắm mắt lại Cố gắng đi vô giấc ngủ để được có nghe thấy tiếng cười đó nữa Thì nằm đâu chừng 5-10 phút Em mới từ từ thả lỏng và chìm vô giấc ngủ Trong lúc ngủ em có nằm mơ Em thấy khung cảnh trong phòng trọ của Kiệt luôn Em thấy Kiệt nằm đó Trong dĩa em biết là Kiệt đang ngủ Nhưng mà không hiểu sao em muốn mở miệng kêu nó Mà không có kêu được Giống như là bị dán keo cứ ngắt vậy đó Rồi em thấy rõ ràng từ trong toilet Có một người con gái mặc áo dài trắng bước ra Tóc cổ sỏa dài nó bay pháp phới Mặc dù gió đâu có mạnh tất cả đó ra. Gia vẻ cổ thì trắng sát Y như đánh phấn mà bị lố tay vậy Cái cô đó từ từ đi lại chỗ kiệt nằm Sau đó còn hung lên mặt nó nữa Nhưng mà gương mặt cô đó cứ mờ mờ ảo ảo sao đó Nhìn không có rõ Xong cái cổ từ từ đi lại chỗ ghế bố em đang nằm Lúc này em cảm giác người em nó cứng đơ à không có cử động được. Cái cô đó mới cất giọng lên nói một câu với em chứ. Anh Kiệt là của tao, tao thương ảnh lâu rồi, ảnh phải ở đây với tao. Mày mà còn kêu ảnh dọn đi nữa đó, tao bẻ cổ mày. Nói rồi cổ nhảy bổ lên bụng em ngồi, làm em giật mình chớ giới, xem xíu té xuống đất rồi. Lúc tỉnh hồn em mới nhìn lại đồng hồ Nãy giờ mới ngủ được có 10 phút vào trời Vậy mà em cảm giác như là Mình đã ngủ 10 tiếng đồng hồ á Nằm chim bao tháng dậy Sợ quá Em đâu có dám ngủ nữa đâu Chờ cho sáng bẩn luôn Em đi ra dắt xe về thẳng nhà luôn Đó là lần đầu tiên em ngủ qua đêm Nhà thằng bạn thân Mà thấy tầm bậy vậy đó Chứ mọi khi qua chơi rồi ngủ trưa Lại có thấy gì đâu Đợi cha mẹ về em đem chuyện đó kể lại hết cho mọi người nghe Cũng có kể với Kiệt nữa Mà nó không có tin Nói nó xàm quá mẹ ơi Tao đó mấy năm trời Có thấy gì đâu Mẹ nghe chuyện ma nhiều bị nhiễm chứ gì Em tức mình Mới điện về kể cho cha mẹ nó nghe Thì khi nghe xong đó Mẹ nó biết nó đang bị cái gì rồi Vì mẹ nó rất là tin tâm linh Mẹ nó điện Một hai kêu nó về Nhưng mà nó không chịu về Vậy là cả nhà nó lên lôi cổ nó về dưới quê, gồm hết quần áo, đồ đạc và trả phòng trọ luôn. Sau này em nghe mẹ Kiệt kể là cả nhà nó đưa nó về quê, xong là đi kiếm thầy các duyên âm cho nó, vì nó đang bị một cái dông nữ đi theo. Cái dông đó hồi trước chết tại phòng trọ mà nó ở luôn. Do thấy Kiệt đẹp trai với giỏi giang đã có ý định là muốn bắt Kiệt theo. Hiện tại bây giờ nó vẫn đang ở dưới quê, chứ chưa có lên đây làm lại. Còn cái phòng trọ của nó giờ đó Người ta cho đập đi Làm lại phòng trọ mới Còn không biết sau này nè Người khác vô ở có còn nhìn thấy những cái gì Như em từng thấy hay không Đó là lần đầu tiên mà em biết Thấy ma quỷ là như thế nào luôn Ồ, Thật sự kể lại Mà em còn nhớ rất rõ Cái cảm giác đó Vừa sợ vừa lạ Nhưng mà trải qua rồi thì rất là sợ nha Cứ tưởng tượng tới cái cảnh mà nửa đêm Có một người con gái bận áo dài trắng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 chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye